Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu chấm nét chương 191 làm nũng Lisa yang nhận ra chạy huy chê đang giữ mình, ngồi thẳng dậy và nhìn quanh. Sau đó, khi thấy bia tưởng niệm phía sau họ, hắn cau mày, Incheon. Sao chúng ta lại ở đây? Đó là điều anh muốn biết. Dì cơ, em mới là người đến đây. Anh đến tìm em. Cha Yui Che thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Li Sayang. Hắn vẫn còn ngơ ngác nhìn anh, nhanh chóng lau mặt bằng tay. Nhưng rồi hắn sững lại khi thấy nước mắt trên tay. Biểu cảm của hắn vặn vẹo vì bực bội, chết tiệt, chuyện quái gì, Li Sayang dụi mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Hắn mạnh tay chùi mặt lần nữa, sao lại thế này, càng chùi, mắt hắn càng đỏ. Hơn, cha Yui Che nắm tay Lee Sayang và nhẹ nhàng lau đi nước mắt bằng tay áo khoác của mình. Nhưng nước mắt không ngừng rơi. Càng lau, nước mắt càng tuôn. Tại sao em vẫn khóc? Em đau à? Em cảm thấy không khỏe à? Đôi mắt tím nhìn cha Yui Che qua lớp tay áo. Cha Yui Che có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm ẩn sau vẻ khó chịu và bực bội, đôi mắt đầy ấm áp. Không còn là. Đôi mắt trống rỗng chỉ phản chiếu mỗi chạy huy chê trước đó. Li Sayang khẽ cúi đầu để chạy huy chê dễ lau nước mắt hơn. Rồi lẩm bẩm: Em không phải là người khóc. Gì cơ. Không phải do. Ý em. Em không biết tại sao lại thế. Chết tiệt. Giọng nói của hắn như đứa trẻ đang giận dỗi. Ngoại trừ những câu chửi thề đi kèm. Li Sayang nắm lấy bàn tay chạy huy chê đang lau mắt hắn và áp. Vào mắt, hắn thở dài nhỏ, vui mà ướt đẫm nước mắt vào bàn tay ấm áp, rắn chắc của cha Yui Chê. Như một con thú lớn đang tìm kiếm sự an ủi, hàng mi ướt chạm nhẹ vào lòng bàn tay cha Yui Chê, khẽ, nhột, rồi, một lời thì thầm nhỏ vang lên, thật phiền phức, khoan, hắn đang nói là mình phiền sao. Cha Yui Chê định phản bác thì ly xa như thể cảm nhận được phản ứng của anh, liếc sắc lườm. Anh, không phải anh, thằng nhóc này giống như một con ma vậy. Chạy Huy chê nghĩ, cảm thấy hơi bối rối khi nhẹ nhàng vuốt mắt Li Sa Yang bằng ngón tay cái. Li Sa Yang, người đang cắn môi, lên tiếng, "Ôm em đi. Ha, mau lên, Li Sa Yang dục." Gã này, bình thản và điềm tĩnh trong hầu hết mọi tình huống. Giờ đây lại tỏ ra sốt ruột. Khiến cha Yui Chê bối rối. Cha Yui Chê nhìn Li Sayang, người đang cọ má và mũi vào tay anh như thể bất an. Và hỏi nghi ngờ, em thực sự ổn chứ? Ha ha, Li Sayang thở dài mệt mỏi. Rồi, hắn nắm lấy tay cha Yui Chê và kéo về phía mình. Cha Yui Chê không phản kháng. Tầm nhìn của anh lật ngược. Bến càng xám và biển xoay tròn, và chẳng mấy chốc, khung cảnh đổi thành bầu trời xám xịt, thịt, những ngón tay đen của Li Sayang khẽ đẩy vào vai anh. Một thứ lạnh lẽo, cứng rắn chạm vào gáy trai Huy Che. Anh ngước lên phía sau, bằng cách nào đó, anh gần như nằm xuống với chỉ một bên vai dựa vào bia tưởng niệm, Li Sayang đang phủ lên. Người anh Chống cả hai tay và chân xuống. Bàn tay hắn áp sát mặt đất cạnh vai cha Yui Chê. Áo khoác và tóc đen của Li Sayang phủ kín cha Yui Chê. Li Sayang cúi đầu xuống. Mùi hương ngọt ngào quen thuộc làm nhột mũi cha. Yui Chê khiến anh vô thức nín thở. Đôi mắt tím rực rỡ của Li Sayang đến gần hơn. Như thể sắp nuốt chửng anh. Anh này, khi ai đó nói gì. Chỉ cần nghe lời ngay từ đầu đi, một thứ gì đó. Khẽ chạm vào mặt nạ của cha Yui Chê rồi rơi ra. Trọng lượng nặng nề lại ép xuống, và một thứ mềm mại, lành lạnh chạm vào gáy anh. Đó là tóc của Li Sayang. Li Sayang vùi mặt vào cổ cha Yui Chê, vòng tay siết chặt quanh eo anh khi nằm lên người anh. Cha Yui Chê thực sự không biết phải làm gì. Hà, đừng thở dài. Chỉ cần gọi tên em thôi, Li Sayang gầm gừ, dựa vào cái cổ ướt đằng sau gáy, dường như nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Cha Yui che đảo mắt nhìn quanh, may mắn là không có camera an ninh nào xung quanh, mà kể cả có, chắc Seo Mingi cũng sẽ xóa được. Nghĩ vậy, anh vuốt nhẹ mái tóc mềm của Li Sayang và thì thầm, Li Sayang hơi thở, nặng nhọc dần dịu lại. Có lẽ hắn đang cố gắng trấn tĩnh bản thân. Li Se Yang, người không ngại bàn chuyện gì khác, lại luôn im lặng khi liên quan đến chính mình. Đó là lý do tại sao hắn khó đoán như vậy, điều gì? Đã xảy ra, hắn đã mơ thấy gì trong lúc ngủ, hắn đã thấy gì, hắn đang nghĩ gì? Có quá nhiều điều cha Yui Che muốn biết. Anh cảm thấy nếu chỉ có thể nghe hết mọi chuyện và tìm hiểu đến tận cùng. Sự lo lắng này sẽ biến mất Nỗi sợ mất hắn lần nữa Sayang Nhưng khi đối diện với hàng loạt cảm xúc trong mắt hắn Khi cảm nhận hơi thở trên lòng bàn tay Và thấy từng cử động sống động của hắn Sự lo lắng trong Cha Yui Chê dần nguôi ngoai Li Sayang có nhận ra không Rằng không chỉ mỗi phản ứng của hắn mới đáng quý Bao nhiêu thời gian đã trôi qua Cơn gió thổi bỗng ngừng Âm thanh của sóng đã dịu lại và nhịp thở trong vòng tay Cha Uyche cũng đều đặn hơn. Đó là âm thanh hơi thở quen thuộc mà anh từng nghe mỗi khi Lisa đang ngủ. Cha Uyche nhẹ nhàng vén mái tóc khỏi gương mặt hắn bằng bàn tay đang vtv sau. Cuối cùng, nước mắt đã ngừng rơi, ngẩng đầu lên, Cha Uyche nhìn quanh và thấy một chiếc xe van màu đen đậu ở cuối bến cảng. Anh khẽ búng ngón tay vào bóng của mình. Một bóng đen nhỏ cỡ ngón tay bật dậy từ chiếc xe van, chật vật đứng lên. Cha Yui Che xoắn một lọn tóc của Li Sayang quanh ngón tay và thi thầm, báo lại cho chủ nhân của ngươi, Li. Sayang từng lang thang qua thế giới thứ hai, chỉ có Yun ga Eun nhìn thấy hắn tận mắt. Li Yiyang Người mà ánh mắt từng chỉ phản chiếu mỗi trai huy với cảm xúc dường như bị LTTAN và Lisa Young hiện tại không thể che giấu cảm xúc của mình, đổ ra hết những nỗi bất. An và lo lắng, họ khác nhau, anh phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Chiếc mặt nạ đen hơi nghiêng, mình cần gặp Ga Eun, các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.